Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên anh đã đuổi gã kia rồi khả đưa tồiày lao đi những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Minh viễn như là không thể tin vào mắt của mình nhưng mà lúc này cô nhìn kỹ lại thì hai con mắt của Minh Viễn đã bị thâm như là gấu trúc xưng lên từ lúc nào đời mồi còn vưngg lại một ít máu rõ ràng là hai người đã ẩu đà vinh nhau khả nhìn hắn rồi cũng không nói gì côn tin hắn hai người đêm ấy ở cạnh nhau Khả Vi thì vẫn còn chưa hết sợ hãi ôm chặt Linh Minh Viễn, còn cậu thì cũng chẳng phải là loại người háo sắc, cho nên mấy bờm cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Điểm ấy có thể là đêm hạnh phúc nhất đời của cậu. Đã mấy năm rồi cậu vẫn chỉ dành tình cảm cho mỗi Khả Vi, mặc dù có bao nhiêu cô gái tốt tỏ tình. Cậu rất yêu cô ấy, Minh Viễn cúi xuống ngôn nhẹ lên chiếc chán của Khả Vi, rồi ôm cô mà thiếp đi. Sáng ngày hôm sau lúc mà hai người còn chưa có tỉnh giấc Thì chiếc chuông điện thoại vang lên inh ỏi Minh viễn ngắp ngắn ngắp dài vươn đôi tay với lấy Đầu dây bên kia là một giọng nói đàn ông trung niên Khả Vi, alo Khả Vi Khả Vi đang ngủ Minh viễn trong cơn mưa màng đáp lại Nhưng gã lại giật bắn mình tỉnh dậy Thôi chết là bố của Khả Vi Đầu dây bên kia bốc nổi một giọng giận dữ Cậu là ai? Con gái từ đâu? Minh Viễn giật mình chẳng biết nói gì hắn ấp úng. Dạ cháu cháu cho bác Hàn Lâm ạ cháu cháu là Minh Viễn. Minh Viễn? Cậu là Minh Viễn? Khả Vi nó về quê? Hàn Lâm cũng ngạc nhiên. Ông ấy cũng chẳng biết tại sao Khả Vi lại đột ngột bỏ về quê. Nhưng rất nhanh ông lấy lại bình tĩnh. Mà sao cậu lại cầm máy của nó? Mới 6 giờ sáng chả lẽ... Khả Vi đang say giấc khi nghe được cuộc nói chuyện thì lập tức giật chiếc điện thoại trên tay của Minh Viễn. Rồi vội vàng sửa sang lại quần áo bước ra khỏi căn nhà trọ Lần sau anh đừng đến nhà em Và đừng để cho bố em thấy anh ở trên này Khả Vi nhắc nhở Minh Viễn một câu rồi rời đi Minh Viễn nằm lại chiếc giường Cảm nhận chút hơi ấm của mùi hương còn xót lại Cậu mỉm cười hạnh phúc Khả Vi anh sẽ cưới em Sau cái ngày hôm đó Thì Khả Vi cũng chủ động gặp Minh Viễn nhiều hơn Tình cảm của hai người đã sớm sâu đậm Nhưng mà ngặt nỗi là đời đâu có như mơ Cái gì đến rồi cũng đã đến Một ngày đầy nắng và gió Minh Viễn cùng Khả Vi đang nắm tay nhau Ngồi trên chiếc cầu vắt qua một con kênh nhỏ Để tâm sự Bất ngờ tiếng của Hàn Lâm không biết xuất hiện từ bao giờ Minh Viễn Tránh xa con gái tôi ra Minh Viễn giật mình quay lại Đứng sau lưng của gã là Hàn Lâm Cậu vội vàng thả bàn tay của Khả Vi ra rồi lấp bắt Chứ chứ Hàn Lâm Bọn cháu yêu nhau Hàn Lâm trờn trông mắt hỏi lại Cậu nói cái gì Con gái tôi yêu cậu, nực cười Nhưng mà chúng cháu yêu nhau thật lòng mà Minh Viễn còn chưa nói hết câu Thì Hàn Lâm đã trợn trứng mắt Dùng hai tay đẩy cậu Lâm Viễn mất đá vào vào thành cầu Rồi chẳng may rơi xuống con kênh Khả Vi bật khóc hét lên Bố ơi, bố cứu lấy anh Minh Viễn Đi về Nhưng đối lại Hàn Lâm giận dữ Nắm lấy tay của Khả Vi mà kéo đi Khả Vi không thể chống cự lại đau khổ Nhìn xuống chung Minh Viễn vừa rơi xuống Dưới con kênh đầy nước, Minh Viễn đang chật vật vùng vẫy Dòng nước tại khúc kênh này rất xiết Từng đợt sóng vỗ vào nhau tạo thành những bọt nước trắng xóa Từng là một người bơi lội rất giỏi Đôi khi Minh Viễn lại tự hỏi mình cảm giác chết đuối là như thế nào Nhưng mà lúc này cậu dường như đã cảm nhận được Cớt đầu lên khỏi dòng nước nhìn theo hàn lâm dẫn khá vi rời đi Minh Viễn chật vật vùng vẫy đôi bàn tay cố gắng bơi vào bờ Nhưng mà lúc này cậu cảm giác như mình khó thở Nước bắt đầu tràn qua lũ mũi và miệng tràn vào trong ngực Không thở được làm cho Minh Viễn vùng người dữ rồi Nhưng cũng không thể thoát ra được cái dòng nước mạnh mẽ Như là con thú đang dần dần đốt chừng lấy cơ thể của Minh Viễn Cơ thể của Minh Viễn bắt đầu căng cứng Dần chìm xuống dòng kinh Cậu như là tuyệt vọng Trong đầu của cậu cảm nhận đây dường như là một khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của mình Chỉ trong lát nữa thôi cậu sẽ không còn tồn tại Mọi thứ cậu đang có sẽ có Những thứ cậu còn nuối tiếc sẽ dừng lại Lúc này Minh Viễn cảm nhận bản thân của mình như một thứ tầm thường trong cuộc đời này Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân của mình cô đơn đến thế Cái thứ mà cậu nhìn thấy cuối cùng trước lúc chết chỉ là những con cá nhỏ đang bơi lội xung quanh Ít ra thì cậu cũng có thứ bên cạnh lúc chết tâm chí của Minh Viễn như là rơi vào một khoảng không đen tối Không ánh sáng, không âm thanh, không cảm giác xung quanh chỉ là một sự im lặng chống trải vô tận đang lơ lửng trong khoảng không mê mông vô tận đen tối mình viễn nhìn thích từ xa có một người phụ nữ trẻ đẹp mà một chiếc váy dài màu trắng đang đứng ở đó người phụ nữ nhân là nổi nghe chuyện hot nhất tại đọc